phú cường xin mời mọi người cùng tiếp tục đến với tập sáu mươi của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục xin mời cô gái cao giọng rõ ràng chúng tôi thấy chứng cứng rồi nên mới bầu cho đấy ông đừng có cố chống chế như vậy nữa rốt cuộc ông có phải hung thủ hay không thì đợi đến đêm nay ông chết rồi thì mọi người sẽ biết càng thôi nếu mà không xin ông thì bọn tôi giết chắc cũng được nhỉ người đàn ông trung niên cười lạnh cô kích động như vậy làm gì chứ chột giả sao tôi chột giả cô gái cúi đầu Vườn tài móc một tờ giấy bị gấp nhỏ dưới vạt áo ra Dư tô nhớ mày thầm nghĩ Chắc hẳn đây là bằng chứng hướng đến người đàn ông trung niên Mà bọn họ đã tìm thấy Cô gái mở một giấy ra Lúc này dư tô mới thấy thật ra Đây là một bức ảnh đen trắng Bị gấp lộn mặt sau ra ngoài Sau khi mở phẳng tấm ảnh Cô gái vẫy tay với người đàn ông trung niên Nhìn ông ta chằm chằm Cổ nói đây là tấm ảnh chụp chung của hai người trong đó có một người chính là ông người còn lại thì già hơn chúng tôi đã cầm tấm ảnh này đi hỏi người khắp làng rồi có người nói ông ta chính là trưởng trấn nếu ông không phải là hung thủ thì tại sao ông lại quen trưởng trấn chứ người đàn ông trung niên ngây ra ông ta giải bước lớn tiến lại giật tấm ảnh giường ngạc nhiên trượm trừng mắt cô tìm thấy thứ này ở đâu sao ông hối hận vì đã không giấu ký sao chàng trai đắc ý cười ông cũng thông minh đấy đoán trước chúng ta sẽ lục soát người nhau nên mới giấu tấm hành này đi tức là cho ông giấu có kín đáo thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có người tìm ra mà ông cứ tìm được chỗ hay thật đấy còn giấu trong kẽ hở của máng giặt quần áo bên ngoài nữa Người đàn ông trung điên cố kìm cho hai bên thái xương của mình không giật lên từng đợt. Ông ta nén giận, nói. Cậu bảo đây là mặt chơi thứ ba của cậu sao? Tôi không hiểu nổi. Cậu ngớ ngẩn thế nào? Mà sao lại sống nổi tới mặt thứ ba vậy chứ? Ban đầu tôi còn tưởng cậu giả ngu cơ. Giờ xem ra là cậu ngu thật. Dư Tô chỉ muốn bật cười. Dù rằng cô cũng cảm thấy chàng trai trẻ này hơi ngố thật. đây là một cái làng, không phải vài gian phòng bé xíu, người đông nườm nượp như màn chơi thứ hai của cô. khi ấy vì có người cố tình giám sát tên Vũ Thiến, không tìm được cơ hội phi tang tấm ảnh, để xóa một bằng chứng quan trọng. nhưng lần này màn chơi diễn ra trong một ngôi làng lớn, số lượng người thì cũng tương đối ít ỏi. hơn nữa họ còn chia nhóm hai người để hành động. nghe lời bọn họ nói đêm qua. thì thậm chí hai người trong nhóm cũng chẳng hề kè kè bên nhau cùng tìm manh mối trong một phòng vậy thì sẽ cũng có rất nhiều cơ hội và địa điểm để giấu manh mối nếu ứng dụng không có ràng buộc thì thậm chí có thể phi tang được bằng chứng làm sao chơi chi đã bị các người chơi khác phát hiện ra được chứ vậy nên bằng chứng này thực sự rất thiếu tin cậy trong số bốn người này thì hiện tại có vẻ người đàn ông trung niên Kẻ đang thực hiện nhiệm vụ thứ tư của mình Là thông minh hơn đôi chút Ông ngủ ngốc thì có Sắp chết đến nơi rồi còn giả mồm. Ông tưởng mà không giết ông Thì chúng tôi sẽ tha cho ông sao Chứng cứ đã rành rành ra đây rồi Chắc chắn ông chính là hung thủ Chàng trai trẻ nói Giờ tay nện cho người đàn ông nọ một cú Sức lực của người đàn ông trung niên Sao bị nổi vãnh ta chứ Ông ta né đòn nhưng cuối cùng vẫn bị ăn một cú đấm vào gò má rơi cả kinh xuống đất cô gái thoáng do dự rồi vươn tay kéo chàng trai trẻ lưỡng lự cân lợi có khi nào ông ta không phải hung thủ thật đấy chứ dù chúng ta cùng tìm ra đầu mối thật nhưng lỡ như có người cố tình đặt nó ở đó để lừa hai ta thì sao tay lực lưỡng nghe ra ngay hàm ý trong lời cô gái hàng lông máy đen rậm quanh ta nhíu chặt Người đã nắm trầm giọng Ở đây có tổng cộng bốn người. Ý cô là tôi đã đặt manh mối vào đó sao? Nhưng tôi lại nghĩ một trong hai người đã đặt vào nó đấy. Cô gái lắc đầu liều liệu. Nhưng dù nay chúng ta có chia thành hai nhóm để tìm kiếm manh mối trong nào? Thì cũng là nhóm hai người cùng nhau hành động. Làm gì có cơ hội mà chia ra rẽ lẻ? Vậy nên tôi và anh ấy không thể giấu đầu mối tại đó được chứ? tôi không có ý nhắm vào anh chỉ muốn đưa ra giả thuyết thôi dù sao trong chú đeo kính này cũng có vẻ vô tội thật chàng trai trẻ cười ông ta sợ chết nên mới lừa chúng ta thôi con ma nhỏ kia đi rồi phải không theo như tôi thấy thì nó sẽ không giết người đâu chúng ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi đừng có nói nữa dù sao còn một cơ hội bỏ phiếu hôm nay cứ giết người đàn ông này đi rồi tính tiếp dư tô ngồi trên sàn nhà cô nghĩ dựa theo tình hình hiện tại xác suất người đàn ông trung niên bị oan khá cao còn chàng trai trẻ thì đúng thực rất sống một tên ngốc tin người bị cho vào trong nếu người đàn ông trung niên chết thì ngày mai sẽ chỉ còn ba người chơi sót lại hung thủ lừa được chàng trai trẻ cùng bỏ phiếu cho người chơi thì tới đêm mai Phải hùng thủ sẽ giành được phần thắng Vậy nên Người đàn ông trung niên không thể chết Vừa nghĩ tới đây Thì chàng trai trẻ đã tùm lấy cổ áo Người đàn ông trung niên Nện thẳng nằm đấm xuống mặt ông ta Dư tô vừa định hiện hình nhảy xuống ngăn cả Thì đã thấy tay lực lưỡng xông ra Nếu lấy cổ áo chàng trai Nắm anh ta sang một bên Lúc đánh người đàn ông trung niên Anh chàng vẫn lối ngang ngược này Là như vậy Nhưng cuối cùng cũng bị tay lực lưỡng Ném xuống đất Như xách một con gà con Chàng trách giận mà không dám ho he gì Chỉ có thể hỏi Anh muốn làm gì Tay lực lưỡng chầm mặt nước mắt nhìn ba người còn lại Rồi cho người đàn ông trung niên nói Giờ tôi tin ông ta không phải hung thủ Ông ta không thể chết Ba người còn lại ngẩn ra Người đàn ông trung niên cảm động Tôi đã bỏ cho cậu, mà cậu vẫn chịu tin tôi sao? Tài lực lưỡng lườm ông, trầm giọng. Tôi tìm những gì mắt tôi thấy, tai tôi nghe được. Chắc hẳn hung thủ là một trong số hai người. Nói rồi, anh ta tiến về phía cô gái nọ. Cô luôn tỏ ra rất chừng mực, đúng đắn. Giờ chỉ còn bốn người thôi, mà cô vẫn không một lần bị ai nghi ngờ. Như vậy không phải lạ lắm sao? Trước đó tôi không nghĩ cô. Nhưng lời cô nói bà nãy có ý ám chỉ Cô rất khôn khéo đấy Giả dụ cô là hung thủ thật Bà nãy cô nói cô và chàng trai kia Cùng tìm thấy tấm ảnh Lời này có ý ám chỉ Với anh ta rằng Cả cô lẫn anh ta đều không đáng nghi Vậy thì chỉ cần có kẻ Tính tình nóng này Bột trộn như anh ta Giúp cô xử lý người chơi bị bỏ phiếu đêm nay thôi Nhiệm vụ thì vẫn chưa kết thúc Vậy là có thể phát huy được ẩn ý trong nửa lời sau cô nói Cô bảo có người đã đặt tấm ảnh ở đó trước để lừa hai cô cậu Nhưng đêm nay ông chú này bị người ta giết mất Đến mai chỉ còn lại ba người chúng ta Cô bảo có người đặt bằng chứng giả vợ ở đó để lừa hai người Vậy chẳng phải muốn nói tôi chính là hung thủ đó sao Có khả năng cao, tối mai hai người sẽ bộc cho tôi, phải chứ? Anh ta chậm chậm tiến về phía cô gái, cất từng bước lại gần, dùng cả mắt như chuông đồng giữ dằn nhìn cô ta, như thể một con hổ đang tiếp cận miếng mồi. Nét sợ hãi hiện trên gương mặt cô gái nọ. Người đàn ông lực lưỡng kia tiến gần đến cô, cô lùi lại về sau, lắc đầu như điên, như thể sắp bật khóc từ nơi. Không phải, tôi không nghĩ như vậy thật mà. ban nãy tôi thấy chú đèo kính không giống ông thủ, nên mới đặt ra giả thuyết như vậy. Chưa chắc kẻ gài tấm ảnh ở đó đã là người chơi. Có khi ứng dụng cố tình sắp xếp như vậy cũng nên. Không phải tôi, không phải tôi thật mà. Nói từ đây, cô ta chào cả nước mắt. Dư Tô giữ vai trò người quan sát. Cô ngồi phía trên đưa mắt nhìn bốn người, thậm chí cũng cảm thấy hơi đau đầu. người ta vẫn bảo kể trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, nhưng người ngoài cuộc như cô cũng đang rất mơ màng. ai nấy đều đáng ngờ, cô thấy ai cũng giống hung thủ. trong mắt cô, biểu hiện cùng người nào cũng kỳ lạ, cũng giả tạo. vậy hiện giờ cô nên chọn ai đây? mâu thuẫn giữa các người chơi liên tục leo thang, bọn họ đều nghi ngờ lẫn nhau. đêm mai dù cô có tiếp tục không giết người. thì chắc chắn họ cũng sẽ ra tay với kẻ bị nghi ngờ không thể tiếp tục bỏ phiếu thế này vậy nên phải tìm ra hung thủ thật nhanh trong tình hình hiện tại thì chắc người đàn ông trung niên sẽ sống sót qua đêm nay vậy thì đến mai họ vẫn còn thời gian một ngày để tìm manh mối thậm chí đến ba chữ tìm manh mối được làm lại liên tục này cũng khiến cô cảm thấy phản cảm dư tô thở dài nhân lúc còn chưa hết giờ cô lại tự đi mày mò xem có tìm được thứ gì không nỡ như tìm được manh mối quan trọng thì cô có thể gợi ý cho họ vậy là ngày mai chắc chắn các người chơi sẽ chọn ra hung thủ thực sự nghĩ vậy cô bèn bay xuyên qua mái nhà trở lại nhà trưởng làng bắt đầu lùng sục tìm kiếm nhà trưởng làng đã bị lục tung lên chồng quả đã biết nó được kiểm tra vô cùng cẩn thận Cô tìm hết mấy gian phòng Rồi lại tiến vào hầm đất phía sau nhà Thấy ở đó có vết bùn đất bị sớ lên Sâu trong cùng Là một cái hố nhỏ Chắc hẳn bọn họ đã đào được manh mối từ đó dấu kỹ thế này Mà bọn họ còn tìm được Kể ra cũng khá là giỏi Nhưng lần này Dư Tô cũng không phát hiện ra gì mới Cô suy nghĩ Định bụng tìm đến ngôi nhà cũ đổ nát của mình Đường từ nhà trường làm tới mớ hoang tàn nọ phải đi ngang qua căn nhà hoang nơi các người chơi nghỉ ngơi tính từ lúc cô đi tìm manh mối tới giờ là khoảng hơn một tiếng vậy cũng vừa hay trở lại ngó xem tình hình của họ như thế nào nghĩ vậy cô bèn bay trở lại ngôi nhà bỏ hoang nhảy xuyên qua mái nhà bắt gặp ba người chơi ngủ dưới đất người còn lại dựa lưng vào tường có vẻ đang phụ trách gác đêm đó chính là người đàn ông lưng lưỡng cô lướt nhìn Thầm nghĩ, bọn họ to gàn thật, dám để một người gác đêm. Nếu đến phiên hung thủ đứng gác mà nổi sát ý, lặng lặng ra tay với họ thì biết tính sao đây chứ. Cô bay xuống xài nhà, định quan sát xem liệu có ai đang giờ vừa ngủ không, để đợi hung thủ xa tay. Nhưng vừa nhìn cô đã phát hiện, người đàn ông trung niên nằm đối mặt với tường đã chết. Mặt ông ta hướng vào trong, tay lực lưỡng đang gác đêm. cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Lúc này khuế môi người đàn ông trung niên vừa máu, hai mắt trợn tròn, không hề chớp mắt lấy một lần. Dư tôi ngẩn ra, rồi lặng lẽ bay xuống cạnh người đàn ông trung niên, cẩn thận kiểm tra thân hình ông ta. Mất chừng vài phút mà cô vẫn không thấy được bất cứ vết thương nào có thể quan sát được bằng mắt trên mình người đàn ông trung niên. Dư tôi biết cô không thể trì hoãn thêm nữa, bèn vươn tay lật thẳng thân mình đang nằm nghiêng đối diện với tường công ta. Tiếng lật giờ thi thể khiến tay đực lượng đang gác đêm phải quay đầu lại. Anh ta không thấy dư tổ đang quỳ bên cạnh thi thể, nhưng vẫn tức khắc, nhìn rõ vết máu bên khóe miệng người đàn ông trung niên. Anh ta thoáng ngần xa, rồi lại kinh hãi trợn mắt tiến lại gần, quỳ xuống sơ thử dây mũi người đàn ông trung niên. Xong anh ta biến sắc, lập tức hét lên với hai người còn lại. Mãi kiếp, đừng có ngủ nữa, người ta chết rồi kia kìa. Cô gái và chàng trai trẻ tuổi gần như bật dậy cùng lúc. sau vài giây ngơ ngác ngắn ngủi họ tức khắc tiến lại cả hai đều tỏ ra kinh khiếp hết như người đàn ông lực lưỡng ban nãy cô gái ngơ ngác hỏi sao lại thế này ông ấy bị ma giết sao tay lực lưỡng không đáp lời anh ta cúi đầu kiểm tra thân mình người đàn ông trung niên bóp miệng ông ta ra quan sát rồi lại cười quần áo kiểm tra kỹ càng từng bộ phận trên cơ thể của ông ta Chàng trai trẻ đứng cạnh quan sát một lúc, rồi cũng tham gia giúp một tay, cởi quần áo người đàn ông trung niên ra. Vừa kiểm tra kỹ càng anh ta vừa trầm giọng Không phải lúc nãy, hai người gác đêm cùng nhau đấy sao? Vậy mà anh không biết ông ta chết khi nào? Chết như thế nào sao? Động tác của tay lực lưỡng dừng lại. Anh ta lạnh lùng, liếc chàng trai trẻ, nói. Tôi gác đêm cùng ông ấy. Các người đang ngủ. bọn tôi cũng chẳng dám nói chuyện ngồi được một lúc thì ông ấy buồn ngủ dựa vào tường thiếp đi mất tôi nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì nên không gọi ông ấy dậy sao có vấn đề gì hứa người chàng trai lấy sức lật thi thể sang một bên để kiểm tra sau lưng quan sát kỹ càng từng tấc da thịt ở phía sau rồi nói tôi chỉ đang nghĩ nếu kẻ giết ông ta không phải hồn ma thì sao Trước đó hồn ma đã xuất hiện một lần Nếu muốn giết Thì lúc đó cơ giết đi là xong Sao phải đợi đến khi ông ta ngủ Thì mới ra tay chứ Tay lực lưỡng cười lạnh y anh Tôi là người giết ông ta sao Vậy anh có tin Tôi sẽ giết hai người ngay tại đây không Còn lẽ ông chủ đeo kính đã nói đúng Hung thủ có giới hạn giết người Ví dụ Mỗi ngày chỉ có thể giết được số người nhất định Không thể vượt qua mức giới hạn Chẳng tránh lức người đàn ông nọ rồi nói Trong một màn chơi thế này Thì chỉ có một hung thủ mà thôi Số người chơi Lại lên tới năm Trong một màn chơi một với năm Thì chắc chắn hung thủ phải được trao lợi thế đặc biệt Mà những người chơi thường Như chúng tôi không biết Nếu không chỉ dựa vào diễn xuất Để giấu diếm bản thân Thì mọi người có thể đoán bừa Cũng rất dễ đoán Chúng người này Phải chứ? tay lực lượng, lượng nghiến răng, đứng phát dậy trừng mắt nhìn chàng trai từ trên cao xuống tay cho thi thể anh ta nói nếu cậu nghĩ tôi giết người thật thì bà nãy lúc cậu định giết ông ta tôi chỉ việc đứng yên là được sao giờ đang yên năng lành lại tự chúc việc vào bản thân chứ và lại lần này tôi và ông ấy gác đêm cùng nhau hai người đều đang ngủ ai cậu nghĩ ngay tôi là xác nhân với phải tôi đâu có ngu tới mức Tự rất nghi ngờ vào cho mình Cô gái đứng cạnh nhíu chăn mày Dậm chân sốt sắng nói Trời ạ Hai người đừng cãi nhau nữa Mau kiểm tra đi thôi Nếu không thì tránh ra để tôi làm cho Tay lực lưỡng hờ lạnh Rồi vân tay lật cái xác ra Tháo thắt lưng quẩn Chàng trai lườm ông ta Không cần phải làm vậy Nửa người trên vẫn bình thường Nửa người dưới còn có thể bị thương sao Theo như tôi thấy Chắc chắn ông ta đã bị một người chơi giết chết Tài lực lưỡng khứng lại Nghiến răng chừng mắt nhìn chàng trai một lát Rồi cuối cùng lại bật cười Đây là lần đầu tôi gặp được người chơi ngu ngốc như cậu Vì hai người đang ngủ Mà tôi lại gác đêm Nên thì chắc chắn tôi chính là hung thủ Ông ta thậm chí còn không có vết thương ngoài da Chuyện này phải giải thích sau đây Chàng trái trẻ vừa định cất lời Thì cô gái đã nói trước Hai người đừng cãi nhau nữa có được không Ngồi xuống rồi cùng nhau trao đổi cho rõ ràng đi Ông chú này chết rồi đấy Có khi bị trúng độc Nên người mới không có vết thương tay lực lưỡng cúi đầu lau tay trầm mặt Từ hồi tới đây Chúng ta chưa được bữa cơm nào cả Chỉ toàn xin khoai lang của người dân làng Để lót dạ Còn uống một đống nước riêng nữa Nếu những thứ này có độc thì chúng ta đã chết sạch cả đám rồi chứ. Cô gái trẻ mím môi. Cô gái ngồi xuống, dựa vào tường. Sau chốc lát trầm ngâm cô ta mới nói. Hồn ma giết người mà không để lại thương tích gì trên thi thể thì cũng là chuyện bình thường phải không? Ngoài ra, còn có một khả năng khác. Đó chính là ông thủ có quyền hạn giết người. Nhưng mỗi đêm chỉ có thể giết một người chơi màn chơi đầu tiên của tôi cũng còn luật chơi như vậy dư tôn nhớ lại màn chơi thứ hai của mình khi ấy sau khi mở khóa quyền sinh người hung thủ có thể giết một người mỗi đêm cô biết mình không giết người đàn ông trung niên thật ra nguyên nhân cái chết của người này cũng không quan trọng dù sao thì chắc chắn hung thủ cũng là một trong số ba người còn lại đầu tiên là tay cao to lực lượng lúc cô tới Anh ta ngồi hướng mặt ra cửa, dường như đang trầm tư suy nghĩ, trông về mặt rất nặng nề. Về sau, biểu cảm của anh ta, cái lúc phát hiện ra thi thể rất thuyết phục. Lúc đó trên mình anh ta còn thức, anh ta hoàn toàn không phải giả vờ kinh ngạc, chạy ra kiểm tra cái xác. Vì vậy nền xác suất vô tội của tay lực lưỡng này cũng cao hơn nhiều. Lời biện bạch của tay lực lưỡng, thành thực mà nói cũng khá có lý. Trước đó lúc chàng trai định giết người đàn ông trung niên, tay lực lưỡng đã đứng ra can ngăn. Nếu muốn giết người thật thì anh chàng này chỉ cần nhắm mắt làm ngơ, là người đàn ông trung niên sẽ phải bỏ mạng. Giả dụ như tay lực lưỡng là hung thủ thật, vậy đương nhiên anh ta sẽ biết chàng trai và cô gái trẻ kia vô tội. Người đàn ông trung niên chết mà nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vậy là chàng trai đã chủ động động thủ giết người. Và cô gái cùng anh ta tìm mảnh mối Đều sẽ trở thành đối tượng tình nghi Chàng trai trẻ hành sự khá ngơ ngẩn Vậy nên anh ta cũng ít đáng nghi hơn Còn cô gái Thì lại thành đối tượng tình nghi số một Tài lực lưỡng Biết hai người còn lại Đều không phải hung thủ Anh ta hoàn toàn có thể lên tiếng khích bác Khiến họ nghi ngờ lẫn nhau Ví dụ Như khiến cô gái kia Nghĩ chàng trai già vờ ngờ ngạch hoặc để chàng trai nghi ngờ cô gái này bày kế dụ mình tìm ra tấm ảnh biến anh ta thành con rối dinh người mới đầu màn chơi tay lực lưỡng đã xếp tới hai người sau đó thì không ra tay với ai nữa chuyện này đem lại ưu thế lớn cho anh ta khiến độ đáng ngờ của anh ta thấp đi rất nhiều một kẻ như vậy đối mặt với hai người chơi đang nghi ngờ lẫn nhau anh ta chỉ cần nói vài lời nghe sao cho hợp lý nhất Là rất có thể hai người còn lại sẽ bầu cho nhau Khi ấy Tài lực lưỡng trong vai hung thủ Chỉ cần bầu phiếu cho kẻ bị đổ vấy Là có thể chiến thắng rồi Còn nếu hung thủ không phải anh ta Mà là một trong số hai người còn lại Thì chuyện sẽ giống như lời cô gái nói Rất có thể hung thủ Có quyền hạn giết một người vào mỗi đêm Vì sang chừng Người đàn ông trung niên không chết vì đạo cụ Hoặc bàn tay con người Hơn nữa, còn có cả người gác đêm, nên chỉ cần phát ra tiếng động, những người khác sẽ tỉnh dâng ngay. Thế nên, khả năng cao hung thủ chỉ cần chỉ ra người mình muốn giết là ai, người đó sẽ lặng lẽ đột tử. Nhưng dư tổng nghĩ, có thể hung thủ đã sử dụng đạo cụ để giết hại hai người đàn ông trung niên. Nếu không, lẫn như mỗi đêm hồn ma đều giết một người bị bỏ phiếu, rồi hung thủ lại giết thêm một người nữa. Vậy là một đêm đã có hai người chết. Màn chơi chỉ có tổng cộng sáu người tham gia. Khó lòng tuân theo luật chơi này được. Trừ khi về thỏa mãn một điều kiện nào đó mới có thể mở khóa, quyền giết người. Giống như mặt chơi lần trước Dư Tô từng tham gia. Những điều này đều là suy đoán của Dư Tô. Hiện giờ đang không thể chứng thực. Nói chung, hiện giờ chàng trai trẻ có vẻ không mấy đáng ngờ. Vì anh ta ngủ ngốc, Lại còn thiếu hiểu biết Cứ liên tục nhảy ra gây chuyện Còn biểu hiện của cô gái từ đầu chí cuối Đều rất bình thường Giống hệt như dư tổ khi trước Nhất mực thu mình lại Chỉ khi nào không thể không nói Mới đứng ra cất lời Trong khoảng thời gian hai đêm Thông qua biểu hiện của các người chơi Dư tổ thấy rằng trước đó Bọn họ không mấy nghi ngờ cô gái trẻ Đến tận khi cô ta ám chỉ Hung thủ là tay lực lưỡng Anh ta mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ Tình hình hiện tại Là cô gái và chàng trai nghi ngờ Tại lực lưỡng Tại lực lưỡng hoài nghi cô gái Cảm thấy chàng trai trẻ là một tình ngu ngốc Nghĩ từ đấy Đột nhiên Dư Tô nhíu mày lại Không đúng Nói vậy thì người an toàn nhất Chẳng phải là anh ta đó sao Cô nhớ lại tình hình phát sinh Trong đêm đầu tiên cúi đầu chậm tư suy nghĩ Khi ấy sáu người chơi vẫn còn sống cô gái đề nghị mọi người hãy chỉ ra mình bỏ phiếu cho ai người đàn ông trung niên đếm ba tiếng thế là mọi người cùng chỉ vào kẻ mình đã bầu chọn khi ấy người bị chỉ mặt nhận số phiếu cao nhất chính là tay lực lưỡng còn lại chẳng ai chỉ chàng trai trẻ kẻ thực sự bị bầu nhiều nhất khi ấy tay lực lưỡng giận dữ anh ta thét lên rằng dù con chết cũng phải kéo mọi người xuống theo bèn động thủ với ba người. Người đàn ông trung niên sợ hãi nói thật, bảo rằng thực ra ông ta bầu cho chàng trai trẻ. Ở vào tình huống như vậy, rất có thể nạn nhân sẽ nói dối để giữ đường mạng. Nhưng tên lực lưỡng lại chẳng hề nghi ngờ. Cứ thế ta cho ông ta, chỉ truy sát hai người còn lại. Giờ lại có thêm một vấn đề kỳ quặc khác nảy sinh. Nếu ông ta tin lời người đàn ông trung niên này thì chẳng phải người này Cũng đã hành động giống như người đàn ông trung niên đó sao Nếu không sao chưa chi tay lực lượng đã tin lời ông ta như vậy Chắc chắn Không chỉ mình anh ta hiểu điều này Mà những người chơi khác Cũng sẽ phát hiện ra ngay Thậm chí đến chàng trai trẻ ngu ngốc nọ Cũng sẽ hiểu Nhưng Lúc tay lực lượng bỏ đi Đuổi theo hai người còn lại Chàng trai trẻ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh Biết mình bị người đàn ông trung niên bỏ một phiếu Nhưng lại không rõ cô gái và tay lực lưỡng kia có bầu cho mình không. Vậy mà anh ta vẫn rất bình tĩnh. Như thế chẳng hề lo lắng mình sẽ là nạn nhân đêm nay. Rốt cuộc, thì tại sao lại như vậy? Nghĩ tới đây, dư tổ đưa mắt nhìn chàng trẻ trọng trọng. Trông vẻ tự phụ ngang ngược quanh ta, mà lòng cô thoáng vẫn ăn. Người này tỏ ra rất ngu ngốc. ngay từ ngày đầu đã ngỡ ngẩn, ngỡ ngẩn đến mức bị bầu là hung thủ ngay đêm thứ nhất. Lúc ấy người đàn ông trung niên còn nói: anh ta từng đơn độc bỏ đi vài phút. Đây là một hành động sân ngủ ngốc. Dù anh ta không phải là hung thủ, thì cũng sẽ tự dước sự nghi ngờ của mọi người. Đừng nói là hung thủ, dù là người chơi bình thường, cũng sẽ không có hành động khiến mọi người bỏ phiếu cho mình như vậy. Giả sử như anh ta không ngốc thật, thì hành động quanh ta giống như đang cố tình khiến người khác bầu cho mình. Tùy thế, cuối cùng anh ta vẫn không hề lo lắng mình sẽ phải chết. Tại sao lại như vậy? Vì anh ta biết trong đêm đầu, hồn ma sẽ không tùy tiện giết người sao? Hay anh ta có biện pháp đảm bảo mình sẽ không chết? Dư tôi nhắm mắt Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra Trong đêm nay Nghĩ đến cảnh tượng chàng che trẻ Định ra tay giết hại người đàn ông trung niên Anh ta tỏ ra rất ngủ xuẩn Vậy là ngốc nghếch thật Hay giả vờ đây Nếu khi đó tài lực lưỡng không ngăn cản Thì chẳng phải anh ta đã dễ dàng Giết chết người đàn ông trung niên đó rồi sao Giết xong rồi Anh ta lại tiếp tục giả vờ ngơ ngạch Tài lực lưỡng Và cô gái trẻ đều cảm thấy người ngớ ngẩn Như anh ta không thể là hung thủ Chỉ là một con dối Bị người khác lợi dụng Ai là kẻ đã lợi dụng chàng trai Đương nhiên Tay lực lưỡng và cô gái trẻ Sẽ càng thêm nghi ngờ nhau Chứ chẳng may may nghĩ đến chàng trai Giả dụ cô gái và tay lực lưỡng Đều là những người chơi bình thường Bọn họ ngờ vực lẫn nhau Rồi sẽ còn lén lôi kéo chàng trai Bầu cho đối phương nữa Nếu hai người họ bầu cho nhau Thì hung thủ là chàng trai trẻ Có bỏ phiếu cho ai đi chẳng nữa Thì người phải chết Cũng là người chơi bình thường Còn anh ta thì nắm chắc phần thắng trong tay Dư tô không biết luật chơi Dành riêng hung thủ là gì Càng không biết chàng trai trẻ Biểu hiện vô cùng bình tĩnh Vào đêm đầu tiên Có gì để đảm bảo mình sẽ sống sót nhưng sau khi liên kết các sự việc lại suy xét một cách kỹ càng cô mới phát hiện chàng trai trẻ trông qua có vẻ đơn giản ngông ngách mới là kẻ giống hung thủ nhất dư tổ đưa mắt nhìn về mặt của ba người chơi còn lại tay lực lưỡng vẫn còn khá giận dữ cô gái thì khá nghiêng về phía chàng trai trẻ quan sát tay lực lưỡng bằng ánh mắt hoài nghi chàng trai cười lạnh Nhìn chằm chằm tay lực lưỡng Với ánh mắt nghi ngờ Anh ta nói Trước đó lúc tôi định ra tay với ông chú đeo kính Anh cố tình cứu ta Để né tránh sự nghi ngờ của mọi người Giờ ông ta chết rồi Anh bèn lấy chuyện Mình từng cứu người ra Để khẳng định sự trong sạch thật Nếu anh vừa tội Thì chẳng lẽ hung thủ là cô ấy Anh ta quay đầu nhìn cô gái Rồi nhớn mày Nhưng bản nãy Anh là người gác đêm Cô ấy giết người chẳng lẽ anh không biết sao Tài lực lượng Nghiến răng kèn kẹt lát sau hắn mới gằn. Nếu cô ta dùng đạo cụ giết người thì sao Nếu sát nhân có thể giết một người Vào ban đêm Thì sao chứ <cười> Khỉ thật Cậu chưa chơi má sói bao giờ sao Chàng trai bật cười rượu cợt Sao tôi phải chơi cái trò ngu ngốc đây chứ Tài lực lượng giận dữ Đến bật cười thành tiếng anh ta gật đầu nói ứng dụng để tôi bắt cặp với các loại đồng đội ngu đần như cậu trong bằng cho tôi tự làm hung thủ luôn đi nói chung nếu mai cậu cứ nhất mực muốn cùng cô ta bầu cho tôi vậy chắc chắn trước khi chết tôi sẽ giết luôn hai người dù sao một trong hai cô cậu cũng là hung thủ tôi chết kiểu gì được cô gái tỏ vẻ lưỡng lưỡng đưa mắt nhìn chàng trai trẻ và tay lực lưỡng một hồi Có vẻ như đang rất bối rối Không biết nên tìm lời ai Cô ta Vân Tài bóp thái dương rồi nói Ngày mai Mọi người hãy tiếp tục tìm manh mối Chắc chắn sẽ có kết quả chính xác Tìm cái con khỉ Tài lực lưỡng trừng mắt Không phải cô là hung thủ đó sao Giả vờ cái gì nữa Cô không sợ manh mối chúng tôi tìm được ngày mai Sẽ lật tẩy cô sao Chàng tranh nhíu mạnh tìm manh mối thì sao? hai anh sợ mai mình bị lộ vai sát nhân chưa? tôi đã nói rồi, nếu tôi là sát nhân, thì giờ tôi có thể giết phát cả hai người đi. vừa nói, tay lực lượng vừa quay mình, xài bước tới chỗ chiếc quốc được đặt bên sát tường. anh ta nhặt cuốc lên, nở một nụ cười lạnh lùng với hai người. trước đó cậu em này cũng nói rồi, nếu tôi là hung thủ mà giết xong hai người. Rồi lại không ra tay vài nữa Thì có nghĩa ông thủ bị hạn chế Số lượng riêng người Vậy giờ tôi sẽ cho các người xem Rốt cuộc có hạn chế gì không nhé Nói rồi anh ta hét lên hùa chức cuốc xuống hai người chàng trai Chàng trai kêu lên Như mình né tránh Anh ta chạy ra cửa Thét với cô gái Anh ta chính là hung thủ Chắc chắn anh ta là hung thủ Cô chạy đi mau lên Chàng trai mở toang cửa chạy vọt mất trước khi tên lực lượng kịp giơ cuốc lúc này một cơn gió lạnh thấu xương chuột thổi tới cơn gió này rất mạnh mạnh tới mức rít lên những tiếng vù vù cơn gió đổi ngột ấy ngăn cản bước chân của chàng trai khiến cơ thể anh ta khựng lại lúc này chiếc cuốc trong tay của tên lực lượng đã vùng lên cắm thẳng xuống bà vai chàng trai chàng trai thét lên máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả mảng áo Chàng trai đau đến độ ngã nhào xuống đất Tay lực lưỡng nhổ một bãi nước bọt Nghiến răng Tao đã chẳng muốn chọn cái cách man dợ này rồi Còn định giữ mạng cho mọi người Không hoàn thành được nhiệm vụ Thì trở về hiện thực cũng phải chết Mọi người ở đây Cũng chẳng ân oán gì với nhau Tao không muốn đuổi cùng giết tận làm gì Nên chỉ xa tay Với hai kẻ bỏ phiếu cho tao thôi Nhưng mày cứ nhất mực Đòi đâm đầu vào chỗ chết Nếu đã vậy Thì đêm nay tao cứ giết sạch chúng mày Ít ra thì tao còn được sống Nói rồi Anh tao vùng quốc định bổ thẳng xuống Lúc này trước quốc Đột nhiên lại khượng lại trên không trung Dư tổ tới cô gái sau lưng anh ta Đang dùng món đạo cụ gì đó Để kiểm soát trước cuốc Gương mặt cô gái thoáng sợ hãi Lại thêm cả phần do dự Nhưng sau khoảng thời gian băn khoăn ngắn ngủi Cô ta khẽ kêu lên Cáo tay về phía sau Đột nhiên chiếc cuốc của người đàn ông lực lưỡng Lại tuột khỏi tay Rơi ra ngoài Chiếc cuốc vừa rơi Cô gái bẹt thét lên Mau chạy đi Dư tổ nhấn mạnh Đường lúc chàng trai lộn bồi vòng trên mặt đất bò dậy chạy ra ngoài Cô hiện hình trước mặt anh ta Càn đường không cho chạy thoát Chàng trai trẻ còn chưa kịp đứng thẳng người dậy Lúc này vừa khéo anh ta lại cao bằng dư tố. Dưới hình dáng của một đứa trẻ hơn ba tuổi. Ngẩng đầu lên định chạy ra ngoài, đập vào mắt chàng trai là gương mặt thôi giữa của dư tố. Dư Tô ngẩng đầu, bìm cười với chàng trai đang hoảng hốt. Đạo cụ của cô gái đã mất hiệu lực rồi. Tay lực lưỡng vừa định chạy ra ngoài, đuổi theo cũng dừng bước, ngắn nhiên nhìn Dư Tô. Chắc hẳn ba người chơi đều không ngờ, hồn ma lại xuất hiện vào lúc này. Dư Tô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tay lực lưỡng, rồi chậm chậm vươn tay chỉ chàng trai trẻ tuổi. Tức khắc, nỗi kinh hoàng hiện lên trên gầm mặt chàng trai. rồi anh ta lại luống cuống giấu đi cảm xúc dù không thấy gương mặt anh ta nhưng tè lực lưỡng cũng đã hiểu được phần nào sự tình qua hành động của dư tô hồn ma này đang nói cho anh ta biết đây chính là hung thủ dù không rõ tại sao dư tô lại dám chắc như vậy nhưng ở vào tình hình hiện tại dù chàng trai nọ không phải hung thủ thì anh ta vẫn sẽ ra tay hồn ma xuất hiện để giúp anh ta cản được chàng trai Khiến anh ta có thể giết chết đối phương Giờ anh ta chỉ cần giết người trời này Là sẽ biết ngay hồn ma có đoán ra hung thủ thực sự hay không Dư Tô nhìn chàng trai Lộ vẻ hoảng loạn, Bắt đầu tháo chạy Nhưng tài lực lưỡng đã đuổi theo ngay Chỉ trong phút chốc Anh ta đã bắt kịp chàng trai trẻ giữa khoảng sân Đầy chàng trai ngã xuống đất Dư Tô dừng dừng đứng nhìn Cô đã nắm chắc trong tay phần thắng khi tay lực lượng tấn công cậu đã cố tình cản bức chàng trai khiến anh ta bị thương khá sâu nếu tay lực lượng có giới hạn giết người thật thì đã chẳng ngang ngược xông vào chàng trai trẻ vì nếu không giết được chàng trai thì tay lực lượng sẽ không lộ vài hung thủ vậy nên trước đó anh ta không tiếp tục giết người quả đúng là vì không muốn dùng cách này để hoàn thành nhiệm vụ dù rằng có xác suất nhỏ mỗi đêm hung thủ chỉ có thể giết hai người chơi nhưng xác suất ấy nhỏ đến độ có thể bỏ qua ngay màn chơi chỉ có tổng cộng sáu người mỗi ngày hung thủ giết hai lại thêm hồn mà giết được thêm một người nữa thì những kẻ còn lại biết chơi kiểu gì hơn nữa đây cũng chỉ là màn chơi thứ ba thứ tư của những người này vốn cũng chẳng tới mức khó lắm vậy là có thể bỏ qua ngay tay lực lượng với giới tổ mà nói Chàng trai trẻ là người đáng nghỉ nhất Rất có thể cô gái giúp anh ta Cũng vì thời gian suy nghĩ quá ngắn Không thể suy xét chu toàn được Cô ta sợ tay lực lưỡng Là hung thủ thật Nếu chàng trai chết Thì cô ta cũng chẳng phải đối thủ Của tay lực lưỡng Lúc này ở ngoài sân Tay lực lưỡng đang dáng cho chàng trai Một cú đấm vào tay dương, Khiến anh ta bất tỉnh nhận sự Rồi sau đó tay lực lưỡng trở lại nhà Cầm chiếc cuốc lên cô gái thế vậy cũng lùi về sau theo bản năng Tài lực lưỡng liếc nhìn cô rồi lại quay đầu trông hồn ma đang lờ lửng trong không trung tiến thẳng về phía chàng trai trẻ sau khi anh ta rời đi cô gái mới chạy ra cửa lo lắng nhìn anh ta tiến về phía chàng trai rụt giọng hỏi em em chắc chắn đó là hung thủ chứ lỡ như chị chị không muốn chết dư tô không nói gì thậm chí còn chẳng nhìn cô ta luật chơi của hồn ma là không được lộ thân phận của mình trước người chơi tốt hơn hết cô nên khóa chặt miệng không làm những điều thừa thãi tay lực lượng giơ cao cuốc lên nhắm thẳng vào cổ họng chàng trai máu tươi văng ra bắn lên người tên lực lượng sau đó tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên mắt dư tô hoa lên chốc lát sau cô nhìn thấy gian phòng khách quen thuộc Vận đường cổ đang ngồi cạnh mình Đường cổ nhìn cô mỉm cười màn trời này đúng là dễ thật Vương Đệ Long ngồi thẳng dậy ngay Tò mò rục mau xem hai người được tặng quà gì nào Phong Đình bước tới ngồi cạnh Sư Tô Vươn tay xoa đầu cô Sư Tô nghiêng đầu nhìn anh Nở nụ cười ngon ngào Cô tự đầu vào vai Phong Đình Mở ứng dụng kiểm tra Trong họp thư Vẫn là món quà thường tiền mặt, trị giá lớn hơn, để nỗi người ta phải há hồng mồm. Nhận xong quà, Sư Tô bèn mở phần thưởng đạo cụ. Vừa ấn nút nhận đạo cụ, đột nhiên Sư Tô sững lại. Viên đá cầu nguyện ma quỷ. Thể theo ý nguyện bản thân, người chơi có thể lựa chọn ở lại thế giới giả hoặc quay trở về hiện thực. Chỉ có thể sử dụng một lần. Xin người chơi, hãy lựa chọn cẩn thận. Chú ý! Người chơi chỉ có thời gian 3 ngày Để quyết định có sử dụng đạo cụ hay không Sau 3 ngày Đạo cụ sẽ mất hiệu lực Cô cảm giác như có một tia sấm Vượt đánh trúng đầu mình Đầu cô trống không máu huyết trong người như ngưng tụ, Quên sạch các cái hành động Thuộc về bản năng như hít thở Có thể ở lại thế giới giả Hoặc quay trở về hiện thực Nghĩa là gì Chẳng lẽ Tất cả mọi chuyện đều là giả sao Sao vậy? Tác dụng của hòn đá này là gì thế? Phong Đình vươn tay ôm lấy vai cô, dịu dàng hôn lên trán dư tổ. Vương đại lòng cười khì khì nói: "Chắc chắn là đá cầu sớm sinh quý tử rồi." Đường Cổ mỉm cười nói: "Hoặc là hòn đá đánh chồng chuyên dụng cũng nên." "Là già là già Giọng nói của họ cứ hệt như tiếng mũi vo ve vang lên không ngớt nhưng dư tô chẳng nghe nổi câu nào đầu óc cô chỉ quanh quẩn với hai chữ là giả một ý nghĩ đáng sợ đến độ khiến toàn bộ lạnh ngắt bất giác hiện lên trong đầu cô sau khi hoàn thành màn chơi thứ mười bốn rất nhiều người chơi đã lẩm bẩm hai chữ là giả chẳng lẽ sao sao có thể như vậy Dư tổ đã hoàn thành màn chơi thứ 14 rồi, thậm chí vượt qua cả màn chơi thứ 15. Hơn nữa mọi chuyện cũng trôi qua tới 900 ngày rồi. Cô ở đây lâu như vậy mà không phát hiện ra bất cứ chuyện gì kỳ lạ xung quanh. Sao mọi thứ? Có thể là giả chứ? Nhưng nếu là thật thì phần mô tả của đạo cụ có hàm ý gì? Dư tổ nắm chặt hòn đá đen tuyền trong tay. Tay cô đau đến mức mất cảm giác. không biết bao lâu sau cô mới chầm chậm, chậm ngẩng đầu lên cô nhìn phong đình khàn khàn hỏi các người là giả sao phong đình sửng sốt bật cười em nói gì vậy anh vân tay giơ chán dư tô có sốt đâu nhỉ có phải em gặp chuyện gì trong màn chơi không không có gì kỳ quặc cả dư tô không phát hiện ra gì không phát hiện ra bất cứ điều gì Cô nắm hòn đá chặt đến mức, móng tay cũng bắt đầu gãy, nhưng vẫn không biết rốt cuộc chuyện này là chuyện gì. Nếu mọi thứ là ra, thì sau khi sử dụng hòn đá, cô mới thực sự hoàn thành mặt trời thứ 14 sao? Vậy có đáng để thử không? Dư tổ nhắm chặt mắt, cố hồi tưởng lại nhiệm vụ số 14 của mình, nhưng vẫn chỉ nhớ được phòng khám bệnh và lũ quỷ thai nhi Chuyện về sau đã hoa hết thành cảm giác Trông rỗng, tuyệt vọng, bất lực Không để lại bất cứ ký ức nào trong cô Phải làm sao đây Cô phải dùng hòn đá sao Mọi người đều không được thưởng món đạo cụ này Chỉ mình cô nhận được nó thôi Vậy có nghĩa Trong thế giới này Chỉ có mình cô là thật Tất cả, tất cả những người khác Đều là giả sao Dù ứng dụng luôn thích chơi khăm người chơi Nhưng chưa từng trao tặng những món đạo cụ như vậy để bẫy họ Theo như một tạc của viên đá Hai từ ở lại thế giới giả Và quay trở về thế giới hiện thực Đã đủ để cô biết Thế giới mình đang ở lúc này là giả rồi Nếu là vậy Thì đáng ra có phải lựa chọn sử dụng đạo cụ Không chút do dự mới phải chứ Nếu là giả Thì không nên lưu đuyến Những người thân thực sự vẫn đang ở kia đợi cô Thời gian ba ngày suy nghĩ sao Nếu đã biết là già rồi Thì cô không muốn ở lại đây Dù chỉ có một ngày Dư hít một hơi thật sâu Cắn môi xứt lấy hòn đá thẩm đưa ra sự lựa chọn của mình Cơn trong vắng mất thăng bằng ập đến Khiến cô hôn mê Mà chẳng còn cơ hội nhìn những người bên cạnh lần cuối Dư tô dần tìm lại Trong tiếng khóc nức nở Và chỉ rủa khẽ khẽ Vừa mới tỉnh dậy Đột nhiên Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 61 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Mọi người có cảm giác gì sau khi lắng nghe câu chuyện này? Thì mọi người hãy nhớ chia sẻ với phú Cường ở bên dưới phần bình luận nhé Và nếu như các bạn lần đầu đến đây đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để Cường có thể nhận được thông báo khi có những sản phẩm mới Và đến thời điểm hiện tại thì chắc chỉ còn khoảng từ 3 đến 4 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này. Vì vậy mọi người tiếp theo đó muốn lắng nghe câu chuyện nào, hãy comment phía bên dưới để cho Phúc Cường có thể lựa chọn và đọc để phục vụ tất cả mọi người nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào!